m ì n hello everyone chinh p h á t của youtube đã được k h ở i chạy Các b ạ n có thể qua bên youtube để xem cho đ ỡ l á c một lần nữa xin m i n c h à o Các cô, các chú, o kako kako kako kako kako kako kako kako kako kako kako kako kako kako kako kako kako kako kako t a k o t a k o kako kako kako k t k o kako kako a k o kako kako kako a k o kako kako kako kako kako kako kako kako kako kako kako kako kako kako k o kako kako kako k a k kako kako kako kako k a o kako k a ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với một tác giả quen thuộc trong kênh youtube của chúng ta trong cái chương á i c trình đọc truyện đêm khuya của chúng ta với những cái tác phẩm rất là ấn tượng khi mà tôi nhắc tới các bạn cũng sẽ à ngay đó chính là ông tiên răng ông tiên răng là ai ông tiên răng là tác giả của tác phẩm bộ bảy cái linh hồn bậc anh linh đã chống lại bọn ma tàu Tập một trong hai tập của bộ truyện mang tên lời nguyền s ư n g gốm người hoa dựa trên nguyên tắc lời nguyền sưởng chẳng của tác giả hoàng nam để ủng hộ tác giả hoàng nam các bạn có thể truy cập vào facebook của tác giả hoàng nam đọc các tác phẩm khác của n h à sĩ các bạn có thể do in vào trong nhóm kín của n h à sĩ để đọc trước rất là nhiều các tác phẩm và đặc biệt là những tác phẩm rất đồ sộ trong cái, cái, cái dòng của hoàng nam thì cái phong cách chuyện pháp sư nó rất là chất nó rất là ấn tượng thì các bạn có thể là do in vào trong nhóm kín với pass là bạn anh tốn còn được khuyến mại hay không thì mình không biết À, để ủng hộ trong ụ các bạn chia bạn luôn live sẻ s t e nghe a của đứa ma m mình này bạn tên những cái đứa thích nghe chuyện à Hãy Tới tác Thích cái bè v đây Và k h ô để mất t hai ờ i i g n bạn nữa thì ngay của các bây Thì g ờ chúng tập a nhau sẽ cùng nhau bắt đầu bắt t vào tập một. Trong hai tập của bộ chuyện ma mang tên lời nguyện mưa tầm tã có mấy bóng người đang hì hục đào bới trong bãi thăm ma của làng thiên phúc Đến rồi, Đến rồi. Nào tàu, tàu rồi rồi rồi Tao thấy kìa kìa tiếng nói gấp gáp kèm theo tiếng t h ở dốc của một tên thanh niên người gầy gò vang lên cái đó là tiếng thúc giục của một kẻ khác này m a u c ậ y nắp quan tài lên mẹ n ó chứ mưa gió đúng lúc thật đấy đến, đến trời còn giúp chúng ta thiền thở đ ị a lợi mau lên nhanh lên kẻ kia vừa dứt lời thì lúc ấy ở trên bầu trời một tia sét rạch ngang khiến cho khung cảnh ban đêm được soi tỏ kèm theo đó là tiếng c a n két c a n két từ vị trí nắp của quan tài bị người ta cậy lên những c í c chiếc đinh tre bị gãy do lực cậy quá mạnh vang lên răng rắc m ẹ ơi thối thế ngay khi nắp quan tài vừa bật mở mấy bóng người kia đều bịt mồm bịt mũi mà quay sang một bên nôn mửa mẹ cha nó cái nhà này có khi đổ đến cả yến thuốc bổ vào cái thây này chết đến mấy năm rồi mà thịt còn chưa nát bậy l ó chứ tên cầm đầu d ọ i đèn vào trong quan tài miệng lầm bầm chửi mấy gã đàn em mới nôn mửa xong một trận đến quặn c ả bụng bây giờ nhìn thấy những mảng thịt còn đang thối giữa nhung nhúc dòi bọ trong cái thi thể nằm ở trong quan tài kia chúng nó lại bụng miệng nôn mửa tiếp mất phải đến năm phút sau chúng nó mới thực sự là bắt đầu làm việc dưới sự thúc giục Của tên đại ca. một thằng đàn em ở trên nét mặt có chút nhăn nhó than ván nhưng gã vừa nói rất câu thì bị kẻ cầm đầu đạp cho một cái ngã chồng vó thế đến lúc mày chơi thuốc phiện của tao mày có chê không hả không làm mà đói có ăn á có mà ăn đầu r ồ i ăn mứt mày làm đi nói đoạn huy lấy từ bên cạnh ra một can nước ngũ vị tày q uế cam lồ đã được chuẩn bị từ bao giờ mở nắp đổ ra một cái chậu ba thằng đàn em là thằng đạt thằng toàn và thằng quang bắt tay vào việc lọc thịt của xác chết những đường dao sắp bén lướt trên bề mặt x ư ơ n g vang lên những tiếng ken két cộng với mùi hôi thối tanh tưởi của thịt người đang phân hủy làm cho cả ba thằng vườn làm vừa nôn mửa h u y đứng ở trên miệng huyệt nhìn t h ế thế thì nhỏ giọng thúc giục này chúng mày làm đéo gì vậy chúng mày hiếp dâm xác người ta đấy à nhanh lên ba thằng đàn em nghe vậy chỉ biết câm miệng tay chân cũng bắt đầu nhanh nhẹn hơn một lát sau từng khúc xương trắng hếu còn bám lại thịt vụn đã được ba thằng thay phiên nhau ném lên trên bờ đưa cho huy huy cẩn thận dùng cái búi sắt chả sạch sẽ rồi mới cho vào trong cái túi ly lông công việc lọc thịt mất rất nhiều thời gian cả bọn làm xong cũng đến cả tiếng đồng hồ cơn mưa cũng đã ngớt bầu trời đêm dần dần quang đãng trở lại huy nhanh chóng cho tất cả chỗ xương mới thu gom được vào trong cái túi ly lông b ộ c chặt lại còn không quên sai đám đàn em lấp đất kỹ càng để những ngày mai nếu như có ai đi qua đây thì cũng không phát hiện ra đêm ấy ở đây có kẻ đào mồ quật mả nhà người ta sở dĩ huy cẩn thận như vậy là bởi vì cái bãi tha ma làng thiên phúc này là nơi làm ăn của hắn thuốc phiện cùng gái đẹp thường ngày cũng là từ những bộ xương trắng đang nằm ở dưới nấm mồ kia mà ra lại nói cuộc đời của kẻ đào mồ quật mạ này một chút huy vốn là một tên du côn có tiếng ở làng thiên ân cách làng thiên phúc này độ con sông nhớ năm đó trong một lần trộm chó ở bên làng thiên phúc huy bị dân làng bắt được đánh cho một trận thừa sống thiếu chết rồi gô cổ đem đến đình làng nhờ xã trưởng cùng với hương chánh hương quản trong làng trị tội nhưng cái đêm mà cứ ngỡ mạng hắn giống như là chỉ mảnh treo chuông hắn lại gặp được quý nhân đời mình người không những cứu cái m ạ n g chó của hắn mà còn cho hắn một cơ hội đổi đời ở trong mơ để rồi từ đó hắn bén duyên với nghề đào mồ quật mà đem những thi cốt đã y ê n nghỉ bao năm móc lên để mở trượt lợi trở lại với bóng đêm ngày hôm đó sau khi sai đám đàn em lấp lại cái huyệt mộ cẩn thận huy mang theo đống xương mới thu được quay về làng ở đây hắn tìm đến nhà họ huỳnh là một dòng họ người hoa nổi tiếng với nghề đúc gốm ở xứ này tiếng cánh cửa sau nhà vang lên tiếng gõ khe khẽ làm cho con chó nhà lão huỳnh văn sủa lên liên hồi thằng bọc nhà lão tên là m ỏ i nghe tiếng chó cắn thì ngóc mỏ ra chửi đồng mà cha mà mẹ cái đứa nào mà đêm hôm lén lén lút lút thập thò ngoài đấy đ ô i thế chở nhà ông thả chó ông cắn bỏ mẹ m ẹ bây giờ huy lén lút đêm hôm dù tức anh ách nhưng vẫn phải nhỏ giọng thì thào m ỏ i m ỏ i ơi tao huy đây tiếng huy t h e o thào qua khe cửa gỗ nghe không rõ làm cho thằng mọi giật mình lắp bắp th th th th thằng nào đây thằng nào đây、n、nói to lên To cái ma cha mày. Tao cái cha cửa. ma mày. mở Ra huy. ngay lúc thằng mọi còn đang rúm gió tưởng là bị ma t r e o thì đằng sau lưng của nó tiếng của lão văn vọng tới thằng mọi giật n ả y mình ngã lăn ra đất cho đến khi nhận ra là c h ủ nó mới hoàn hồn vội vàng đứng dậy chạy ra mở cửa cánh cửa vừa mở ra thằng mọi bị huy đạp c h o một cái lăn lông lốc nãy giờ bực lắm hiện tại mới được phát tiết thằng chó t a o đến bao nhiêu lần rồi mày còn oang oang cái mùm mà、Hả? mày muốn để cho cả l à n g cả tầm này biết à vừa chửi huy vừa v u n g chân đạp bồm bồm lên người của thằng mọi khiến cho nó đau mà không dám kêu lão văn bấy giờ m ớ i bước ra thôi t mời hôm m a i Lị đ ế n chum hôm nay gần s á n g mi ớ mò vào haya lại c h ẳ n g n g h i à. sao h à n g h ô m n a y thế nào s ố u p quá là hung ao không nhan na lão văn vừa nói vừa lick mắt nhìn vào cái b ị c h ở bên trong có cái t ú i l i lòng đ ự n g sung người của huy huy t h ấ y vậy cười cười nhan h nhở l ấ y lòng <cười> ông yên tâm con đã c ẩ n t h ậ n tìm hiểu kỹ lắm cái mộ này t r ô n được ba năm xương cốt hẳn còn chắc lắm lão văn nghe vậy gật gù hài lòng lão phất tay ý bảo huy đi theo mình vào một căn phòng kín ở bên dưới tầng hầm nhà lão như đã quen thuộc với việc này huy vội vã đi theo tại đây hắn đem túi xương người được làm sạch sẽ đổ ra một tấm phản gỗ lớn vừa nhìn thấy những khúc xương trắng hếu chắc nịch đôi mắt của lão văn ngời lên thứ ánh sáng cứ như là lão đang cần chính những khúc xương chắc chắn như thế này lắm vậy <cười> tốt tốt lắm không muốn công nghe ngó cưu mày lắm đi lát nữa ngó thưởng thêm cho một tí mà hút hít nhá huy nghe lão nói như vậy thích chế nghĩ đến thuốc phiện thơm lừng cùng với mấy ả đào mơn mờn ở trên huyện mà nước rãi nước rớt của hắn đã n h ề o ra đầy c ầ m mà mà này Ông ông cần xương người để làm gì đấy? Sao, sao ông không để đấy làm Sao k huy ô n con Mang tháng nào g để đảo cả cái chỉ có bãi ba kia mỗi ba bộ tham một lượt h Mà về lấy có bộ là nào? Huy sau một hồi mê man nghĩ tới cảnh trụy lạc liền tỉnh lại hôm nay hắn thấy lão văn vui cho nên bảo d ạ n m ở miệng nói ra thắc mắc của mình mấy năm qua đã giấu ở trong lòng nào ngờ những lời kia vừa dứt thì ngay lập tức hắn sợ hãi khi lão văn quay p h á t lại nhìn hắn á n h mắt lóe lên sự dọa n ạ t Li h ỏ i l à m gì? c h u y ệ nó n không quan đ ế n hay li c ò n đ ể c h o n g nó biết lấy t h ò m ò c h u y ệ này. n l ý đừng có trách nó. g h u y bị á n h mắt như muốn ăn tươi nuốt s ố n g của lão văn dọa cho sợ hãi. Ai mà chẳng biết dòng họ huỳnh ở cái l à n g này có uy d a n h như thế nào. đến cả quan t â y ở trên huyện còn phải n ể mặt một hai phần n g ữ a là cái đám dân đen như hắn. sau khi kiểm kê số xương được huy mang về lão văn lấy từ trong tối ra một sấp tiền đông dương rút mười tờ đưa cho huy đôi mắt của huy sáng quắc khi thấy hôm nay lão văn cho nhiều như vậy miệng hắn cảm ơn d ố i d í t sau đó nhanh chóng theo hướng cửa sau rời khỏi tư gia nhà họ huỳnh trong căn hầm ban nãy lão văn bắt đầu ngồi mân mê từng khúc xương trắng chốc chốc lại lấy ra một con dao sắc nhọn cạo cạo lên bề mặt xương đem những lớp bột vụn bị cạo ra chấm lên tay vân ve gật đầu thầm nghĩ ai c h u y ệ n này phải dùng gốm trắng tạo mối quan hệ với quan tay biết đâu lại có thể mở rộng việc làm ăn ở trên huyện nhỉ nghĩ vậy lão văn hí hửng bắt tay vào việc mặc dù bây giờ mới chỉ năm giờ sáng ở ngoài kia mặt trời đã lấp ló đằng sau rặng tre đã lác đác có tiếng người ta đi ra đồng gọi nhau ý ới mà không ai biết cái câu chuyện m ở ám á n g sau một buổi sáng đẹp trời cuối cùng lô gốm ở quan tây đặt cũng đã ra lò mới sáng sớm mà đám người làm nhà họ huỳnh ở s ư ở n g gốm đã tất bật vội vã nhìn cách họ làm việc cẩn thận từng ly từng tế cũng đủ hiểu lão văn đe nẹt bọn họ về tầm quan trọng của lô gốm này ra làm sao ấy là còn chưa nói đến mệnh lệnh của mụ lý vợ của lão văn làm cho đám người làm lại khiếp vía bởi vì nếu như mà nhỡ tay đánh vỡ cái bát cái bình nào xem như là tháng đó làm không công cho nhà mụ cứ ngỡ không khí vội vã ấy sẽ kéo dài cho đến tận trưa nào ngờ trời vừa sáng tỏ thì đã có chuyện xảy ra làm cho tiến độ của đám người phải gián đoạn đôi chút con lành thế con lành đâu ra đây bà bảo xem nào ở ngoài sân tiếng của mụ lý trâu chéo lành đang lối húi ở trong sườn gốm nghe tiếng bà chủ gọi thì hớt hải chạy ra miệng còn chưa thốt lên tiếng vâng vâng dạ dạ thì hai má của lành ăn luôn mấy cái bà tai đeo đau điếm cái con mẹ thằng bố mày thế chúng nó chết rồi sao mà không ai dậy mày p h ó n g hả cái thứ nứt mắt ra đã học đòi cái thói đĩ t h ỏ a s ụ rỗ đàn ông mẹ tư sư bố nhá mày hôm nay bà bà xé mặt mày ra để xem mày còn ve vãn ai chứ cái con đĩ này mụ lý vừa n g o mồm ra trời vừa vung tay vạ đồm độp lên khuôn mặt xinh đẹp của lành mặc cho cô kêu khóc không hiểu cái chuyện gì ơ k mẹ cả mẹ làm gì thế sao lại đánh lành ở trong xưởng cậu hai nhà họ huỳnh tên gọi là huỳnh hải nghe thấy nhốn nháo ở ngoài sân l ê n vội vã chạy ra mắt thấy mụ lý đang dẫm đạp lên thân thể người con gái mình yêu hải đau xót chạy tới ngăn cản mụ lý thấy hải che chắn cho lành thì tức giận lại chu chéo mày có tránh ra không cái thứ con hoàng này đừng có gọi tao là mẹ nói đoạn mụ lại vung tay rút hết bực dọc lên thân thể của hải và lành đám người làm công nhà mụ lý thấy vậy nhưng cũng chẳng ai dám can ngăn bởi cái tiếng thủ lâu nhớ dài của mụ lý ai mà chả biết dây vào mụ thì đến công việc kiếm cơm nuôi sống gia đình cũng chẳng còn thôi thôi tê mời sáng sớm già đ ã nổi điên nổi k h ổ g cái gì thế đang lúc mụ lý đánh hăng máu ra sức mà đánh đập dằn vặt hải vào lành thì một tiếng quát từ đằng sau vọng tới làm cho mụ dùng mình nhận ra ấy là lão văn cũng là đại phú thương lớn nhất ở cái làng thiên ân này cho nên mụ ngưng tay không dám đ á n h đập hai người k i a nữa lò văn n é t mặt h ầ m h ầ m đi tới đưa tay dang m ụ li qua một bên lơ m mụ một cái rồi liếc mắt như về phía h ả i và l à n h đ a n g nằm chịu trận ở trên đất nó i như quát con lạnh chưa chết thì vào x ư ở n g làm việc tiếp đi con thằng h ả i thì vào lo sổ sách c h o n g á chịu con l ê n h u i anh h ả i đ a n g ô m l ấ y thân thể r u n bận bắt của l à n h nằm rúm gió ở dưới đất nghe thế vậy thì vội vàng đỡ lành dìu dìu cô vào trong s ư ở n g bỏ lại mụ lý đứng đó với ánh mắt oán động hai người rời đi mụ lý b â y giờ mới nhỏ giọng nói với lão văn ông đừng có tưởng là tôi không biết đấy ông đem cái thứ con h o a n g kia là đủ lắm rồi ông đừng có mà hòng rước thêm cái của nợ nào nữa đấy không là không ghen với tôi đâu mụ nói xong liền nguẩy đít đi lão văn vừa nãy hung hãn là như vậy ấy thế mà bây giờ cũng cụp đuôi không dám cãi lại vợ bởi lẽ lão có ngày hôm nay phần nhiều là nhờ vào nhà vợ ngày lão theo gia đình khăn gói sang việt nam may mà có nhà vợ giúp đỡ lại mở cho mối quan hệ với quan trên để tiện bề làm ăn buôn bán cho nên hiện tại khi ở bên ngoài thì mụ lý cho lão một ít mặt mũi giường cột gia đình ấy chứ mà về nhà bố bảo lão văn cũng không dám hé răng nửa lời sự xuất hiện của hải đứa con riêng của lão ở bên ngoài cũng là chỉ vì lão van nài quá lại thấy hải cũng làm được việc cho nên mụ lý cũng chẳng thèm chấp sau khi mụ đi rồi lão văn mới từ từ bước vào sừng góm ngày hôm nay lô gốm lão làm việc với quan tây sẽ ra lò nếu mà không cẩn thận có khi còn mất luôn cầm mối làm ăn lão văn lượn một vòng quanh khu lò nung nhìn thấy những bình gốm được xếp ngay ngắn thì hài lòng gật gật đầu đoạn lão bước sang khu đóng thùng ở đây lão thấy cô lành mặt mũi s ư ớ c s á t đang ngồi trên đất cẩn thận lau chùi những bình gốm màu trắng sữa bóng loáng có lành l ạ i đây ngõ bảo à lão văn thấy lành bị đánh đau thì xót lắm định bụng gọi riêng ra một góc c h o vài đ ồ n g mặt h u ố c men. Ay t ế n h ư n g l ã o v ừ a định lấy tiền r a cô l à n h c ố s ố n g cô chết tư c h ố i Dạ con x i n ông n h ư nyu m à bà b i ế t bà đ á n h c o n c h ế t Hey a em k h ô n g n ó i n g n k h ô n g n ó i a i m à b i ế t v e y c ả xem như đây là t i ề n n g b ồ i t h ư ờ n g cho em. n g o a nyan n cho n g h v u i a. lão văn miệng nói tay rúi tiền vào trong tay lành mặc cho cô liên tục từ chối lão vẫn cố nài nỉ cuối cùng vì sợ mọi người để ý lành đành cầm lấy mấy đồng bạc rồi chạy vào trong xưởng tiếp tục công việc lão văn vốn cho rằng sự việc xảy ra ở sau xưởng gốm thần không biết quỷ chẳng hay nào ngờ tất cả đều bị con tình cháu nhà mụ lý bắt gặp con tình vốn là bà con xa với mụ lý được mụ gọi về để làm việc vặt trong nhà tiện thể làm tai mắt cho mụ vậy nên sau khi chứng kiến việc lão văn giấm dối cho con lành tiền tình vội vã chạy về báo ngay cho mụ lý dĩ nhiên là điều đó lão văn cũng chẳng hay biết lão vẫn vô tư suy tính kế hoạch chiếm lấy trái tim và thân xác của lành dựa vào ngón nghề tán gái cao tay của mình chứ không phải là kiếm cớ vô tình đụng chạm như mọi khi nữa trưa hôm đó hải cùng lão văn lên huyện gặp quan tây để bàn về việc vận chuyển lô gốm mới ra lò ở trong nhà chỉ còn lại mụ lý con tình và cậu cả nhà họ huỳnh gọi là huỳnh ninh trong bữa cơm mụ lý vì nghĩ đến chuyện con tình kể hồi sáng mà ăn không ngon ninh thấy mẹ không vui mới hỏi hôm nay mẹ làm sao đấy cơm canh có chỗ nào không vừa miệng à mụ lý nghe con hỏi thì r ằ n mạnh cái bát súng mâm tại cái thằng cha mày đấy cơm nhà không ăn đủ c ò n định đem cho người ngoài cái kia kia ninh nghe mẹ nói vậy hiểu ra một hai hắn cười k h ẩ y gắp miếng thịt bỏ vào bát của mụ lý mở miệng khuyên nhủ ôi giàu con cứ tưởng là có cái việc gì gờm tính của ông già mẹ còn không biết rồi, hoa thơm của lạ ông thẻ mấy hôm rồi chán mà các em chứ tiên sư mày thế lão mà biết chán thì không đeo bằng cái thằng của nợ kia về để nó n h ầ m nhẹ cái c ơ ngơi nhà này của mày q u ê n ạ mày khôn cho ra một tí đi con không c ẩ n thận á nó chiếm hết rồi mẹ con mình chỉ có nước đ ể ă n mày con ơi linh nghe mẹ nói thì cười cười bỏ b á t cơm trên tay đi ra sau lưng của mẹ vừa bóp vai vừa nịnh nọt c <cười> ò n có dại thì có mẹ đỡ lưng cơ mà thằng kia nó ra sức l à m lụng lên lòng ông già nhưng, nhưng rồi sao chứ tiền thì vẫn là đổ hết vào túi mẹ còn gì <cười> mẹ c h i ề u mẹ cho con mấy chục con lên tỉnh mua con c h i ế n kê n h á quan tây thích đá gà phe này con tranh thủ lấy lòng để con kiếm mối quan hệ với quan tây mẹ nhá mụ lý nghe con hỏi xin đến mấy chục mua gà thì ban đầu có chút khó chịu nhưng đến khi thằng ninh nói về việc hắn mua gà để đến nịnh quan mụ thấy cũng đáng đứng dậy đi vào buồng lấy tiền ninh thấy mẹ tin lời thì vui lắm gã đưa ánh mắt đĩ thoã nhìn con tình mí mắt chớp chớp như ra hiệu điều gì con tình cũng đánh đưa lại bộ ngực căng phòng lắc l ư khiêu khích chiều hôm ấy sau khi cầm tiền của mẹ ninh lập tức đánh xe lên tỉnh còn không quên gọi con t ì n h đi cùng nói là ngồi đằng sau ôm gà chứ thực chất là hai đứa chúng nó dấm dối lên tỉnh mà phè phỡn mà thậm thụt chọc ngoáy với nhau mụ lý thế hai anh em chúng nó thân thiết cũng chẳng để ý nhiều dù sao cũng là chỗ họ hàng x a dù là mấy đời bắn đại bác thế nhưng ở gần nhau thì cũng lại thành gần mụ nào ngờ thằng con mình nó ăn tạp cộng thêm cái con cháu gái lại có máu dâm đáng ở trong người mới ngày đầu tiên đến nhà mụ chúng nó đã lại vật nhau ra mà hú mà h í đến hiện tại chúng nó còn đang toàn tính những kế hoạch n g o a n động mà tiếp theo đây chính mụ lý cũng sẽ t r ở thành nạn nhân của c h ú n g nó t r ă n g ngày mười bốn t á n g tạo soi b ó n g một đôi tình nhân mặn nồng thủ t h ị bên nhau hôm nay anh luyện ê n h có được việc không t i ế n g c ủ a l à n h tho t h ẻ h ả i đưa tay vút v e mái tóc b ồ n g bành của cô à, quan tay ư n g cái l ô g ố m n à y lắm nói sẽ đặt thêm năm đôi lục bình l à m a g ố m t r ắ n g loại cao c ấ p để b i ế u c á c quan ở t r ê n t ỉ n h n ữ a thế thì tốt rồi Mà phải công nhận Cái công là lành thấy hải bảo mọi việc thuận lợi thì vui lắm tiện thể cũng nói ra thắc mắc của mình hải nghe lành nói mơ hồ gật đầu bởi từ ngày lão văn nhận hải đem về nhà hải cũng chỉ lo toan việc sổ sách giấy tờ chứ cũng chưa hề biết đến việc nguyên liệu hay là công thức làm gốm của dòng tộc thấy sự mơ hồ trong mắt của hải lành có chút nghi hoặc không lẽ anh cũng không biết gì sao ờ bí quyết gia truyền hiện tại chỉ có mình bố anh biết ông nói tất cả được ông ghi vào trong sổ đến khi nào ông sắp nhắm mắt xuôi tay m ớ i chọn ra anh hay là anh ninh là người được thờ hưởng bí quyết ấy mỗi đời chỉ đơn truyền thôi nếu không sẽ sinh ra họa diệt tộc chuyện này lưu truyền từ hồi ở bên trung quốc rồi lành nghe hải nói thì tròn m ắ t kinh ngạc nhưng trong thâm tâm lại máy động như đang nghĩ đến điều gì hai người ngồi sát bên nhau thủ t h ị hồi lâu dưới ánh trăng đêm những gì tươi đẹp nhất thuần khiết nhất của người con gái đang độ xuân thì lành dâng hết cho hải trong cơn khoái lạc hải thủ thị anh nhất định là sẽ cho em danh phần cho em tất cả những gì anh có anh yêu em lành à nằm trong vòng tay vững chắc của hải lành môi mỉm cười hạnh phúc ánh mắt đầy lửa tình của cô như thiêu đốt trái tim của hải cả hai lại ngụp lặn trong hạnh phúc mê đắm trong bể tình ánh trăng đêm nay tròn vào sáng vô cùng cái thứ ánh sáng trắng ấy muốn soi tỏ mọi thứ đang diễn ra trên khắp trần gian từ hạnh phúc lứ a đôi cho đến sợ hãi cùng cực đang lẩn khuất trong bóng tối cũng sẽ phơi bầy sạch sẽ dưới ánh trăng vậy trong căn nhà ngói đỏ được kết khung bằng những trụ cột quý hiếm của lão văn con mực bị xích ở đầu hè cứ gầm gừ sủa lên ông ổng tiếng con mực làm cho mụ lý nằm ở trong b u ồ n khó chịu mà rít lên mọi mọi ơi thế mày xem có cái đứa nào nó d ì n h mò v à con mực nó cắn khiếp thế ở nhà dưới thằng mọi dạ một tiếng kế đó là tiếng chân chạy thình thịch thình thịch ngay khi tiếng bước chân vang lên thì con mực im bặt thay vào ấy là tiếng rên rư ư ử của nó như muốn mách bảo điều gì này đứa nào mò vào nhà tao đấy khôn hồn thì cút bệ đi n h a Ở ngoài sân tiếng của thằng mọi vang lên Nói xong, nó i x o n g nó n g ó n g h i ê n g một hồi mà không thấy động tĩnh gì m ớ i xoay người vào trong bếp nơi ở của nó cùng mẹ già nó i về hai mẹ con thằng mọi thì mẹ nó vốn là dân ở l à n g thiên ân nhưng cách đây mười năm vạch m ả n h đất ven sông m ã của mẹ con nó bị nước lũ làm sạt lở may mắn đang lúc k h ố n cùng thì được lão văn đưa tay c â u mang thực chất lão văn cũng chẳng phải tốt bụng gì chẳng qua lão thấy thằng mọi cũng đã lớn có thể làm được nhiều việc nhân lúc trong nhà đang thiếu kẻ ăn người ở cho nên lão vung tay gọi là làm phước cũng là để cho dân làng thiên ân thấy cái đức cái tình của lão từ ấy mà lại càng thêm kính trọng lão hơn sau khi thằng mọi quay về bếp tắt cái đèn dầu nó biết mẹ nó tuổi cao khó lắm mới có được giấc ngủ cho nên nó không muốn đánh động làm cho bà thức giấc nhưng vừa tắt đèn định mò mẫm tiến đến cái chõng tre ọp ẹp của nó thì thằng mọi d ù n g mình bỗng nhiên nghe thấy tiếng động đâu đó vang lên mơ mơ hồ hồ trong đêm đen thằng mọi nhau mắt nhìn qua nó cứ nghĩ là có khi mẹ nó dậy đi vệ sinh như mọi khi cho nên định thắp đèn soi tỏ nào ngờ ý định của nó mới lóe ra lại bị dập tắt bởi tiếng khóc nỉ non vang lên cái tiếng khóc lạ lùng lắm nó chưa nghe thấy bao giờ cả ai quật mộ ai gọt xương sau một phút giật mình thằng mọi lấy lại bình tĩnh nó thắp đèn lên lọ mọ tiến về phía giường của bà mẹ ánh sáng vàng vọt từ ngọn đèn dầu leo lắt làm cho không gian của gian bếp được soi tỏ phần nào ở trên giường bà cụ liên đang ngồi t h u lu một góc tay ôm mặt những lời quan tâm của thằng mọi dường như không lọt tai của bà cụ mặc cho nó hỏi đi hỏi lại mấy lần bà cụ vẫn ôm mặt khóc thút thít miệng cứ lập đi lập lại câu nói hồi nãy thằng mọi bấy giờ mới hơi d ầ n d ầ n nó đánh bạo đặt đèn dầu lên cái ván ở cuối giường nó ghé người xoa xoa bàn chân v à o nhau định bụng leo lên giường đỡ mẹ nó nằm xuống nghỉ ngơi nào ngờ ngay khi thằng mọi tiến về phía bà cụ thì ánh mắt của nó bắt gặp sự việc kinh hãi trên vách đất của gian bếp thằng mọi thấy bóng của bà cụ in hẳn nhưng điều kỳ quái ở đây là tư thế của cái bóng ở trên vách đất lại hoàn toàn khác với tư thế dáng ngồi của mẹ nó ở ngay đây trước sự kinh hãi của thằng m ỏ i lấp b ấ p không ra lời cái bóng ở trên vách vặn vẹo cử động mặc cho bà cụ bây giờ đã dừng khóc chỉ ngồi đó ôm mặt dường như đang cười khúc khích tất cả sự ma mị diễn ra trước mắt như vượt quá sức chịu đựng của thằng mọi nó hét lên khiếp đảm sau đó nhảy ra khỏi giường lao ra ngoài sân mà gào lên ôi ôi ôi ôi ôi má má ô, ôi ôi lạng lưng ơi có, có có má tiếng thằng mọi hét lên thất thanh trong đêm làm cho vợ chồng lão văn đang ôm nhau ngủ ở trên buồng cũng phải giật mình chạy ra phía đối diện buồng của thằng ninh cũng đang đóng cửa bây giờ thằng ninh bật mở quần áo sọc sạch ở trên cổ còn có vết máu như là bị con gì đốt Th thằng chó mày hét cái gì đ â y chẳng biết vừa nãy t i ế n g hét của thằng mọi có làm gián đoạn lỡ việc gì của thằng ninh hay không mà vừa ra ngoài sân thằng ninh đã túm lấy cổ áo của thằng mọi mà đấm mặc cho thân thể của thằng mọi đang mềm nhũn đi vì sợ Này ninh ơ i đánh nó thế thì nó nói làm sao lão văn đứng ở trên thềm thấy con đánh thằng mọi như là đánh chó mới gọi thằng mọi bị đánh cho bầm cả mặt nhưng ánh mắt của nó vẫn sợ hãi không nhìn thằng ninh mà lại nhìn chằm chằm vào gian bếp nơi ấy bây giờ đang yên tĩnh đến lạ thường mọi t h ế làm sao mà hét lên x e lão văn nhìn nét mặt thất thần c ò n không quan tâm đến sự đau đớn của thằng mọi. k h á c v ớ i mọi ngày. c h o n ê n t ò mò h ỏ i Mấy giờ thằng mọi mi ớ hoàn h ồ n lắp bắp. Ông ơ i Ông ơ i nha nha yaming cock co mò bay. By chó n à y ma n à y t h ì ma này! Ma cái cụ m ẹ à mày. Thằng mọi vừa zit lời, lạ i ă n h h a n h hai c ú đạp của thằng ninh. ô m bụng quần quai. lão văn thấy t h ế nhíu mày đi đến đ ẩ y thằng l i n h ra tùm lấy áo thằng mọi mà hỏi n h à n g n ó s ở ông b à t ổ tin ê Ở t r ê n n à y c ó hoàng xin phu h ộ lại được thầy giỏi xem thế c h á n h chạch ma m ả n h cái g ì thằng mọi thấy c h ủ không tin lắp bắp kể lại đầu đôi bắp ông con không dám nói sai lựa l ờ i hồi, hồi n ã y mẹ con lạ lắm Cứ cười rồi khóc. Ở trên vách còn của ngồi trên in bóng ông chống ông già chống gậy rồi Ở ấy. lão văn vốn cho rằng thằng mọi ban ngày làm mệt ban đêm mê sảng nào ngờ khi nghe nhắc đến cái bóng của ông già c h ố n g gậy thì hai hàng lông mày của lão văn nhíu lại toàn thân run lên mụ l ý thấy chồng có biểu hiện lạ thì nắm vai lay lay lão văn bình thường sợ vợ như sợ c ọ vợ hỏi còn thiếu nước dạ dạ v â n v â n Ay vậy mà bây giờ chẳng t h è m đáp l ờ i của m ũ lý. lão quay sang phía thằng con, nói một câu mà làm cho tất cả những người có mặt ở đó t h ậ m c h í kể cả con t ì n h nếp ở trong buồng của thằng ninh nghe lén cũng phải r u n lên m à y m à y l ê n t ỉ n h m ờ i thầy long hôm b ữ a l à m l ễ g i ả i h ạ n xung ố đ i n g a y c h o n g ngao ạ n lão chắp tay sau lưng không nói không r ằ n g đi t h ẳ n g vào buồng bỏ lại ánh mắt mơ hồ của mẹ con nhờ cụ ủ a m lý. Thằng mụ ọ i khi mới thiêng liêng ninh đi hai nơi, sau Sức sau. đang của gan gan mẫu hoàn hồn nghĩ mình mạnh tình cho chạy Thằng theo thấy trong bạo vào trong to vào bà đến, còn nó đứng vốn cũng to gan lên đi theo sau. Cả hai vào đến mẹ để bếp. bếp. Cả c ở tử dậy đang đều đều như đang ngủ say. nằm trên giường, như ngủ nào như ở thở thấy thấy hơi cười Chứ khóc có l ờ i mọi thằng kể. ninh thấy vậy thì tức lắm vung tay đấm cho thằng mọi một trận rồi bực tức bỏ ra ngoài thằng mọi bị đánh đau nhưng không dám hé răng rên gì đôi mắt nhìn đăm đăm vào bà cụ đến hiện tại chính bản thân nó cũng chẳng biết những gì nó thấy khi nãy là thật hay là hoa mắt sáng ngày hôm sau như đã hứa với quan tây lô gốm được vận chuyển lên trên huyện hải cũng đi theo xe để hoàn thành một số thủ tục giấy tờ về phần thằng ninh cả chiều hôm qua vật lộn với con tình cùng với những cốc rượu tây nặng đô thân thể mệt mỏi vô cùng tối hôm qua lại bị cái chuyện r ờ i ơi đất hỡi của thằng mọi làm cho mất ngủ ấy vậy mà mới tờ mờ sáng đã bị bố nó dựng dậy thúc giục lên tỉnh mời thầy long nhìn nét mặt q u q u ả i của gã lão văn thở dài sườn sượt trong lòng cũng đang dần dần quyết định Ai trong hai đứa con trai sẽ l à n g ư ờ i thơ k ế c h i ế c xe chở theo hơn hai m ư ơ i thùng b ì n h g ố m và một đôi l ụ c b ì n h được l à m từ g ố m t r ắ n g cùng với cậu hai nhà họ huỳnh cuối cùng cũng u ố i cùng c lăn b á n h bởi vì hôm nay là ngày xuất kho đám người l à m ở x ư ở n g được nghỉ ngơi cô l à n h định bụng ra chợ mua ít đồ ăn về l à m dỗ cho bố mẹ t i ệ n t h ể sẽ nấu một bữa ngon cho mấy đứa em ở nhà thằng cô đức em trai lành nghe chị gái bảo hôm nay sẽ cho ăn thịt lợn thì vui lắm nó nắm tay con châm chạy nhảy xung quanh chị nhìn đàn em vui tươi hớn hở lành nở một nụ cười hiền trong lòng thầm nhù mình phải cố gắng hơn nữa để cho các em bớt khổ thế nhưng làm sao mà bớt khổ thì e rằng bản thân cô sẽ phải đánh đổi nhiều thứ nghĩ đến đây lành thở dài Mang theo cái l à n được bện bằng sợi mây dặn dò hai đứa em ở nhà t r ô n g nhau rồi m ớ i đi s a quang c ả n h ở vùng chợ q u ê tấp nập hơn mọi khi mới s á n g sớm mà n h ữ n g s ạ p h à n g được b à y r an h i ề u người qua kẻ lại tấp nập vô cùng mang t â m t r ạ n g vui vẻ l à n h x à i bước vào chợ nhưng ngày hôm nay cô c ả m g i á c có gì đó không đúng nhiều á n h m ắ t mang theo sự khinh mệt i theo bước chân của cô k h i ế n cô không khỏi nghi hoặc nào ôi dồi bác ơi thịt em đi bác ơi thịt em n à y ngon lắm còn đang tươi ra gió rói đây này Tiếng thịt thịt. tảng thịt đỏ tươi trên đối diện chối giao Khi với hai cái đến hàng xoang xoang Lan hàng cũng chẳng bán nãy, lành nay nấu chúng nó Nhìn những phản góc gỗ. mụ kém. mẻ, Mỹ. em hôm hoa, chợ. chịu hứa cho chợ, chỗ Hoa. vào bữa Vừa của bà là bà cả cá Cá cá bước cô Ở ở đã đỏ sẽ lành nghĩ tới nét mặt mong ngóng của hai đứa em ở nhà khẽ mỉm cười rồi lối hối chọn miếng thịt ngon mụ hoa thấy lành lựa thịt thì giật mình bởi lẽ quanh năm ngày tháng có bao giờ thấy nhà nó mua thịt đâu có chăng mua ít tiết về mà nấu cháo sau giây lát ngỡ ngàng mụ mới cười t u é t miệng thêm nay lành đi chợ sớm thế à mà hình như hôm nay nà dỗ mẹ phải không lành nghe mụ hỏi thì cười đáp dạ vâng hôm nay sừng ư gốm nhà hộ hình xuất hàng c h ú n g cháu được nghỉ l ạ i ngày r ỗ của bố mẹ cháu nên cháu mua ít thịt về làm mâm cơm canh thắp hương với lại cho mấy đứa em cháu có bữa ăn ngon mụ nghe l à n h nói cũng thấy thương thương hoàn cảnh chị em nhà ấy ở cái làng thiên ân này thì ai mà chả biết bố mẹ mất sớm bỏ l ạ i ba chị em côi cút l à n h đận ấy mới c ó m mười lăm đã phải lai lưng ra làm lụng nuôi hai đứa em thơ dại n h à đã đ ó i lại càng thêm k h ổ Thế t h ô i nữa nữa h a n h lên, Zoe a toc ắ t cho t h ê m một t í h a i đứa b é ở nhà c ũ n g nâu r ồ i c h ả được m i ế n g t h ị t v à m m o n c ò n gì. s a u m ộ t h ồ i thương c ả m m ụ l ê n ting. ế l à n h n g h e v ậ y mắt đỏ ow, ngân n g ấ n n ư ớ c n h ì n mua qua c ả m kích, rồi l ạ i l ố i hui l ử a t h ị t đ ú n g lúc này, ở đằng sau lưng c ô t i ế n g con tinh chai c h a vang lên. a i c h ach a. á i chà chà chà chà chà chà biết thậm thụt ở đâu ra mà nay có người đi chợ sắm xanh cơ đ â y lành nhận ra giọng của con tình vốn không ưa cái phường môi mỏng chuyên soi mói chuyện của người khác lành quay lại đáp tiền môi công sức làm chứ thậm thụt lúc nào mà cô nói như thế cứ ngỡ những lời có phần cứng rắn vừa rồi của lành sẽ khiến con tình cứng họng nào ngờ cái con môi mỏng như lá lúa kia lại được thể cong môi lên mà xỉa mà sói nằm ngửa ra mà công với sức cái nỗi gì thế chị nói mà chị không thấy ngượng miệng ở chị lành ừ tình nói xong liền cười khúc khích nét mặt cười cợt và ánh mắt gian manh của ả liếc xéo lành làm cho mọi người ở đây cũng chú ý một đám bu đen bu đỏ tay chỉ miệng bàn tán đa phần đều là những điều không hay về lành bởi trong suy nghĩ của người dân ở xã hội cũ lúc đó quan niệm công dung ngôn hạnh là thước đo nhân phẩm của người đàn bà hễ mà nghe đến mấy cái chuyện trở hoan g lăng loàn vụng trộm thì người ta ghét cay ghét đắng chẳng cần biết sự t h ể nó ra làm sao nhìn thấy lành bị đem ra bàn tán mắng nhức mụ hoa bực bội này này thế từ bao giờ mà dân nghèo không được ăn thịt thế hả các bà các b á thế cái chỗ thịt này nà yem cho con bé nó về làm dỗ cho bố mẹo đó đấy mụ hoa phân trần nhưng ngay lập tức lại có người phản bác ôi dạo ấy n h à của hoa cũng đừng nói đỡ gì c h o c á i ngữ ấy ai ở cái l à n g này mà chẳng biết là nó lén n ú t qua lại với ông v ă n đã thấy còn tư t ì n h với cả con trai nhà ông ấy gom nữa kịch mưu mô l ắ m nị những lời nói ấy như giao c ứ a vào tim lạnh phải đấy nó tính làm bà l ẽ không được thì lên làm m ợ hai mà gom mời đứt mắt giả đã ghê gớm thế rồi Ê, trời, trời, trời, trời, trời, trời. nhìn cái bông nó thế kia cơ mà hê、hey, b ạ c nhé lành mím môi cố gắng không bật khóc vì miệng lưỡi người đời thế nhưng tất cả vỡ h òa khi tiếng của con tình lại cất lên đấy các bác thấy chưa cái thứ không làm mà muốn có ăn như nó đấy hồi hôm chính mắt cháu thấy ông nhà cháu đưa tiền cho nó còn gì ấy vậy mà hôm nay nó còn mở miệng nói là tiền mồ hôi nước mắt chứ gớm cái n g ứ a mặt dày đấy mày mày mày im đi con quỷ cái đến bây giờ thì lành hét lên tức giận sự tức giận dồn n é n bấy lâu lâu đã lên đến đỉnh điểm cô buông cái làn ở trên tay xuống lao đến chỗ con tình mà cào c ấ u như muốn chút hết sự uất hận ở trong lòng bất chợt một bàn tay mập mạp từ sau con tình vươn ra tóm lấy đám tóc đang rối bời của lành mà giật mạnh khiến cho cô ngã lăn ra đất có đĩ Con còn ở đây mà đánh cháu Con của cho chợ áo này, đánh Tỉnh tỉnh, quần nó nay, nay không thân nó đĩ đây đâu? được mà bà. Mày, mày mày bà. ở Hôm nay, hôm nay hết thì không bêu bà giỏi. giữa rồi. ra là mụ lý mụ hai mắt t r ợ n t r ừ n g cái miệng ngoác ra quát tháo văng cả nước miếng tiếp đó mụ và con t ỉ n h đè nghiến l à n h xuống đất mà đánh mà đập mà cấu mà xé thân thể nhỏ bé của l à n h nằm phù phục ở trên đất mà dãy r dỗ thế nhưng dưới sức nặng ục ị c h của thân thể mụ lấy cô không tài nào mà gượng dậy được tất cả những người ở đó đàn ông có đàn bà có nhưng tuyệt nhiên không ai can đã vậy còn có không ít ánh mắt d â m d ậ t nhìn chằm chằm vào thân thể trắng b ú t của lành cứ như đang trông đợi da thịt ở trên thân cô lộ ra nhiều hơn dưới tấm áo đang rách nát dần bà bà ấy ơi Ôi, ôi thôi chết rồi chết bà Ný e mụ này không bà em, Bà tha cho đó. Chứ không thì cho thì... chứ đó m hoa bán thịt trước đây cũng là chỗ thân quen với bố mẹ của lành hiện tại t h ấ y con gái nhà ấy bị giày vò giữa chợ không đành lòng mới tiến lên can ngăn nào ngờ ngờ lời còn chưa dứt đ ã bị mụ l ý vung tay v ả đ ế n bóp một cái vào mặt này còn cái con bán thịt lợn này mày biết cái gì mà xíu vào chuyện của nhà tao、Hử? thế không phải nó dụ dỗ chồng tao thì tao thèm mà đụng đến cái thứ bẩn thỉu chúng nó hả muốn làm ăn thì ngậm cái mồm vào hôm nay đứa nào xin xỏ cho nó tao tao chả đánh chết tiếng của mụ lý chu chéo giữa chợ mọi người về xem ai mà chả biết tính của mụ lý thù lâu nhớ dai chẳng ai dám đụng nữa mà thực chất bọn họ cũng chẳng ai động tâm thương cảm cho lành ngoài mụ hoa bán thịt cả mụ hoa sau khi ăn chọn cái tát của mụ lý tay h ì sợ đ cả mặt tuy thương l à n h nhưng mục ũ n g s ợ cái g i a n ác c ủ a n h à l ý t h à n h t h ử c h ỉ b i ế t đ ứ n g m à n h ì n t ừ n g m ả n h q u ầ n á o t r ê n thân c ủ a l à n h b ị c h ủ t ớ n h à m ụ lý x a nát con đ ĩ con đ ĩ n à y mày nghĩ mày đ ẹ p lắm phi ả k h ô n g Đấy. ô i trời ơi c á c ông c á c b à r a m à x e m n à y nó đẹp nó đẹp n h ư t h ế lâm mày v v ã n chồng người ta chứ tên i s ư nha mày t i ế n g của m ụ l ý đay n g h i ế n cùng với những tiếng vả đôm đốp đôm đốp lên khuôn mặt đầy nước mắt của lành lành b â y giờ chỉ biết nằm im mà chịu trận bởi đến cái tiếng nói trong xã hội này cô còn chẳng có thì lấy đâu ra cái thứ được gọi là công bằng trận đòn roi tủi nhục rồi cũng qua đi mụ lý sau khi đánh đập s â u xé thân thể tội nghiệp của lành cũng vung vẩy ngoe ngoảy đít mà bỏ đi con tình thế vậy cũng đi theo thế nhưng còn hận con lành về cái tát lúc nãy nó quay lại n h ể o mấy bãi nước bọt lên mặt của lành cho hả giả rồi mới lẽo đ é o chạy theo chủ giữa chợ bây giờ chỉ còn lại đám người làng đang vô cảm không ngừng soi mói thân thể của lành dưới mặt đất tấm lưng nhỏ nhắn ấy đầy vết bầm dập lộ ra đôi tay nhỏ nhắn đang cố che đậy bầu ngực bị cào cấu đến giống máu ấy thế nhưng tiếng khóc lóc thảm thiết hồi nãy của cô cũng chẳng còn bây giờ chỉ còn lại sự im lặng một sự im lặng vốn không nên có với những gì cô vừa trải qua mụ hoa sau khi thấy chủ tớ nhà lý rời đi bây giờ mới dám chạy đến ôm lấy lành mà che chắn cho cô bà bán cá thấy tình hình của lành cũng nhủ lòng thương xót rút cái bao đựng cá hồi sáng chạy ra đưa cho mụ hoa thịt q u ấ n tạm quanh người cho cô l à n h ôi d ồ i ôi l à n h ơ i là nành sao bà khổ thế n à y à con mụ hoa vừa khóc vừa an ủi l à n h vẫn im lặng không đáp đôi mắt thất thần mơ hồ ẩn chứ a phức tạp l à n h với tay nhặt lấy gói giấy bên trong bọc miếng thịt mà cô vừa mua nắm chặt miếng thịt cô gượng đứng dậy khẽ cúi đầu c h à o mụ hoa mụ bán cá rồi thất thểu từng bước từng bước đi ra khỏi chợ bỏ lại ở đằng sau lưng những ánh mắt vừa thương cảm lại có cả những ánh mắt đ a y nghiến cay động rồi có cả những ánh mắt dâm dật của đám đàn ông nữa bóng tối dần dần bao phủ lên ngôi làng thiên ân trong căn nhà tranh vách đất lành nằm quay mặt vào trong mặc kệ con em ra sức mà hỏi chị ơi hôm nay chị làm sao thế chị đi chợ vướng phải gai mây ở bờ r à o sao mà rách hết cả quần áo thế này con bé mới có ít tuổi nói ra những lời ngây ngô thằng cố đức lớn hơn một chút suy nghĩ cũng chững chắc hơn nó biết hôm nay chị nó bị người ta đánh nó cũng biết người đánh chị nó là ai tuy giận nhưng mà một thằng bé tám tuổi như nó thì làm được gì t h ẳ n g cô đức nhìn chị lành một hồi lâu rồi kéo em ra ngoài chơi để cho chị nó nghỉ ngơi ở trong nhà đôi mắt của lành đã sưng húp vì khóc cô t u ổ i hổ bao nhiêu thì càng căm hận chủ tớ nhà lý bấy nhiêu trong suy nghĩ của cô gái vốn dĩ thiện lương đã bắt đầu hình thành sự tàn độc một kế hoạch trả thù dần dần nhen nhóm cô nghiến chặt hàm răng miệng g ầ n lên từng chữ là chúng mày chúng mày chúng mày ép tao là chúng mày anh hải anh hải tới chị chị lành ơ i anh hải tới rồi tiếng con bé châm ở ngoài sân vang lên kế theo đó là tiếng của thằng cô đức h à n học h anh tới đây làm gì các người hành hạ chị tôi chưa đủ à anh cút đi thằng cô đức vừa dứt lời thì ở trong nhà tiếng của lành vọng ra đức em không được h ỗ n như thế để anh vào hải nghe tiếng của lành hai giọt nước mắt cũng chảy xuống hồi nãy khi về đến đầu làng đã nghe người ta xì xào bàn tán về việc sáng nay lành bị chủ tớ nhà mụ lý đánh ở giữa chợ vì lo lắng anh vội chạy đến đây ngay em có sao không em, em có bị thương ở đâu không vừa chạy vào trong hải đã lao tới chỗ lành đang nằm mà hỏi han lành đưa ánh mắt nhu hòa nhìn hải nghẹn giọng em không sao Anh, anh đừng vì chuyện này mà cãi lời ba lấy ít ra thì bây giờ còn chưa đến lúc hải trước nay vốn tính tình hiền lành chân chất không bao giờ âm mưu quỷ kế với ai cả thế nhưng những lời kia của lành mang đầy ý tứ khiến cho anh không khỏi động tâm suy nghĩ em nói chưa phải lúc là sao em em, em muốn tính kế với mẹ cả nhà anh lành thấy hải vẫn dùng kính ngữ với mụ lý thì có chút không vui nhưng đứng trước người đàn ông hiền lành như cục đất Lành cũng c ố nên n h ị n sự uất n g h ẹ n trong cổ học c ô chậm r ã i em biết là anh một lòng kinh hiếu cha mẹ nhưng mà b à lý đâu có phải là, là mẹ anh đâu bà cũng có coi anh là con đâu anh quên bà đối xử với anh như thế nào à ngày ông chủ đưa anh về đến cơm thua canh cận bà cũng để cho c h ó chứ cũng chẳng cho anh ăn anh thực sự cam chịu m ã i như thế sao anh ngại lời thủ thi bên tai của l à n h làm cho hải nhớ về hồi ức năm xưa những ngày mà anh phải sống trong đòn roi và sự miệt thị của mẹ con nhà lý im lặng một hồi lâu hải mới đưa tay xoa tấm lưng mềm mại của lành khẽ thở dài、hey. em ạ dù sao mình cũng là dân đen oan ức thì cũng phải bấm bụng mà sống thôi hay là hay là thôi đừng đối đầu với mẹ cả anh được không Anh, anh sợ sự yếu hèn trong lời nói của hải như một lưỡi dao sắc bén cắt đứt đi sợi dây hy vọng mà bấy lâu lành luôn níu giữ cô cứ ngỡ rồi mai đây hải sẽ là điểm tựa vững chắc cho cô cho các em nào ngờ đến thời khắc đứng giữa lằn của sự tranh đấu và cam chịu hải lại lùi bước chính vì điều ấy đã hôn đúc sự hận thù trong lành khiến cho cô phải thay đổi cô đẩy hải ra chỉ tay vào mặt anh mà nói như hét anh anh là đồ yếu hèn không lẽ không lẽ anh cam chịu bị t r ạ đạp như thế à anh anh đừng quên anh đừng quên anh là con trai nhà hộ huỳnh nếu như mà anh cứ như vậy không sớm thì muộn mẹ con nhà lý cũng hại chết anh mà chiếm lấy cái cơ n g ư ờ i kia sự tức giận trong ánh mắt và lời nói của lành như là sự đả kích vô cùng lớn với hải anh đưa anh mắt thất thần nhìn l à n h mẹ lắp bắp không đâu không, không phải đâu mẹ cả và, và anh ninh không không làm như thế đâu l à n h em, em phải tin anh anh anh yêu em anh nhất định đem đến cho em một cuộc sống tốt yêu tôi à anh yêu tôi như thế này à anh yêu tôi mà anh trơ mắt ra nhìn người ta hành hạ tôi như thế này à để người ta làm nhục tôi giữa chợ như thế này à tôi chịu đựng đủ lắm rồi anh không làm tôi làm tôi phải khiến cho mẹ con nó đau khổ hơn tôi gấp t r ă m gấp ngàn lần l à n h không giữ được bình tĩnh nữa cô gào lên giận dữ dùng sức m ạ n đẩy hại ra ngoài giữa trời đêm bất chợt có t i ế n g s ấ m r ề n vang mưa rông từ đ â u cũng chẳng biết mà kéo đến chút như xối x ả cứ như muốn nói r ằ n g rồi đây sự căm phẫn của l à n h cũng sẽ chút xuống gia tộc nhà họ huỳnh y như vậy cơn mưa rông kéo đến bất chợt rồi cũng vội vã đi qua hải thẫn thờ từng bước đi về trong sân ở trong nhà lão văn đang ngồi tiếp khách thấy hải bước vào nhìn nó ướt như chuột lột lão cau mày đ è m hòm không ở nhà mà đi đâu để ướt như con chuột chứ kìa hải co do vì rét bộ dáng khum núng khiến cho thằng ninh đang ngồi tiếp nước cũng không khỏi n h í c h mép cười đ ề o thì <cười> chắc là nó đi lần mò n h à c o n l à n h c h ứ đi đâu mà chả biết có rát vàng hay không mà lắm thằng cắm đầu vào thế <cười> đúng là lũ ngu bốp một tiếng lời chào phúng của thằng ninh vừa dứt thì ăn ngay một cái bạt tai của lão văn kèm theo là tiếng quát tháo bực dọc hay à mày không mò mày vào lo mà làm tốt chuyện của thầy lòng rào thằng ninh ăn cái tát cũng tỉnh ra hắn thầm trách mình ngu v ừ a n ã y nói như thế thì khác gì lại gom luôn cả lão văn và m ặ t t r ử i bởi ở cái làng thiên ân này ngoài hải và đám thanh niên mới lớn muốn cắm đầu vào cái chỗ rát vàng của con lành thì còn có cả bố nó nữa thấy tình cảnh ba cha con nhà lão văn nhốn nháo người đàn ông được gọi là thầy long bấy giờ mới cười cười chuyện bé như con muỗi mà ba cha con nhốn nháo cả lên thế bây giờ có lo việc chính không lão văn đến đấy Thì mới Qua y sang định n ọ h t Hey, chết n g õ vô yi. l ễ t h ầ y nói n g õ sẽ c h u ẩ n bị đầy đủ. Chăm s ự g n g õ t r ồ n g ca â y c v à o t h ầ y t h ầ y long n g h e v ậ y thì t ỏ v ẻ đắc ý. n h ấ p m ộ t n g ụ m trà. c h é p m i ệ n g r ồ i nói. h ồ i c h i ề u t ô i đ ế n t h ấ y phong t h ủ y k h u đ ấ t nha ông b à y sai q u á b ở i t h ế m à vong ma vong q u ỷ n ó m ớ i v à o được. may mà ở trên ban thờ còn có tượng thần tòa c h ấ n nếu không thì chúng nó mò vào đến đây ấy mà phá nát cho hương h ỏ a tổ tiên nhà ông rồi đ i lão văn nghe thầy long nói vậy thì nét mặt tái mét mồ hôi lạnh tố ra điều mà trước đây chưa từng xuất hiện trên khuôn mặt lão à, chảy chảy chảy nói nhà ngó bày s a y p h o n g chảy c h u y ệ n này l à m s a o có thể xảy r a a phong sĩ cùng với b a n t h ờ t ổ t i ê n n h à n g õ l à m ộ tay t chu ú r ộ t c ủ a n g õ ở tận bên t à u sang bay Hầu n ă m q u a có xảy r a c h u y ệ n g ì đâu hay là lão văn một hồi l o sợ l ấ p bắp t h ầ y long nghe v ậ y thì n é t mặt không vui dàn lê chả u ố n g bàn không nói không r ằ n g đ ứ n g d ậ y đi r a n g o à i thằng l i n h t h ấ y vậy thì hốt h o ả n g giữ tay lão lại đoạn nhìn sang cha kìa Bố những lời của thằng ninh như cảnh tỉnh lão văn khiến cho suy nghĩ của lão nhất thời chạy loạn một hồi lâu sau lão mới khúm núm cúi đầu với thầy long、à. Bấm bỏ lấy ngõ lỡ miệng xây Xây vừa lỡ Lần ngõ Ngõ ngõ không gì cho có ý à quà thầy long nét mặt tuy giả giận nhưng trước sự cầu khẩn của cha con nhà văn cuối cùng cũng bỏ qua mà thở dài nếu như mà mảnh đất này không nặng âm khí thầy ì ta đi ngay rồi. Nghĩ là thấy nhà anh là có tiếng tích đức ở cái vùng này, cho nên thôi, ta ngay anh đi đức rồi, cái giúp nghĩ nhà vùng này nên cho cho là là l có ở n n à đấy. nói h chuyện phải nghe lời ta sắp xếp nghe chưa. Thầy ư n n g mọi lời là sắp xếp ta xong quay lại ghế ngồi ánh mắt mang theo ý tứ nếp nhìn thằng linh ở bên kia thằng linh cũng âm thầm mỉm cười cứ như là giữa cả hai đã có dao kèo nào đó đêm hôm đó sau khi ngồi nói chuyện rất lâu với cha con nhà lão văn thầy long đi quanh nhà một lượt nhìn trước ngó sau đủ kiểu rồi phán nhà lão là phong thủy bị, bị, bị bố trí sai không những không hấp thu được dương khí tài lộc mà để lâu ngày còn thành tụ âm rước vong rước q u ỷ vào nhà lão văn nghe thầy phán thì càng chắc mẩm ông chú họ của mình vì ghen tức vơm cụ thân sinh cho nên ngấm n g ầ m làm ra việc mà hại con hại cháu phần nghĩ lại tới những việc mình đã làm trong thời gian qua trong lòng b â y giờ cũng dấy lên lo âu không yên nhân lại có t h ầ y long đang ở đây lão văn quyết một hai nhờ ông làm lễ xem lại đất cát tiện thể c h ấ n chạch cho khu đất nhà mình sáng ngày hôm sau làng thiên ân nhốn nháo với tin tức ở nhà ông phú huỳnh văn mở cái lễ to lắm nhưng mãi đến đêm thì mọi chuyện mới được chứng thực từ đầu làng cuối xóm người dân lũ lượt kéo nhau sang bên nhà huỳnh văn để xem lễ quang cảnh đồ lễ được bày biện ở trong sân lớn nhà văn khiến cho không ít người trầm trồ nhưng cũng có không ít người lời ra tiếng vào này này các, các bác nói xem có phải nhà ông phú văn bị ma t r e o quỷ chọc hay không mà mà phải làm cái lễ to thế nếu mà thật thì có khi là vong dữ chứ chả chơi ô i rồi ôi cái đàn lễ to thế kia cơ mà tất cả những lời bàn tán đoán giả đoán non ấy cứ âm ỉ rồi ngày một d ầ m rộ nét mặt ai nấy đều tò mò khi nhắc đến chuyện ma quỷ nhà lão văn duy chỉ có một người là nét mặt dần dần chuyển sang tái mét như là đang t r ộ t giả vì cái sự gì đó đám người vẫn cứ thì thào chỉ trỏ anh huy dậy dậy đi anh huy ở trong căn t r ò i mép sông nơi tụ tập của thằng huy và đám đàn em thằng quang thở hồng hộc vừa chạy lại vừa nói thằng huy sau một ngày phê thuốc phiện tinh thần có chút mơ mơ m ờ m bàng hắn khẽ hiếp mắt nói bằng giọng khó chịu có cái việc gì mà mày cứ như cha chết để yên tao ngủ tí bình thường hễ bị thằng huy trách mắng là thằng quang im ngay thế nhưng tin tức nhà lão văn làm lễ trừ tà gì đó làm cho nó quên c ả sợ hãi mà thúc giục anh to chuyện rồi anh ơi nghe đâu lão văn bị m a ám mời thầy về làm lễ ở bên kia kìa lời thằng quang vừa nói giống như là một gáo nước hắt vào mặt của thằng huy gã chồm dậy mặc cho nước miếng n h è o sang một bên mép mày mày nghe ai nói sự thể ra làm sao vừa nãy em đi mua rượu thì ấ y chuyện người ta bu đen nhóm Văn. g trước lại ta tò bú bú đỏ Em xem có Phú mò Thì thầy quật nghe người làng kháo nhau chuyện Anh phải vì Thì em má ám. Mời thầy về làm người làng Văn ơi, liệu liệu có phải vì, vì cái Lão lễ. Vụ, vụ quật quật em, em anh có về vụ bị ra người vừa nãy có mặt trong đám đông chính là thằng quang sau khi nghe được tin tức nó vội vã đi tìm đại ca giờ đây khi nghĩ tới những việc tán tận lưng ơ tâm mà chúng nó làm ra thằng quang không khỏi run rẩy nó sợ lời đồn đại về ma ám nhà lão văn là thật rồi đây thế lực vô hình mà bấy lâu chúng nó khinh nhớn sẽ tìm đến mà trả thù huy sau khi nghe thằng quang thuật lại cũng có chút lo âu chẳng nói chẳng rằng đẩy thằng quang sang một bên rồi khật khưng bước nhanh về hướng nhà lão văn như muốn chứng thực lời thằng quang nói thằng quang thấy đại ca đi liền l é o đ é o theo sau chẳng mấy chốc cả hai có mặt trước cổng nhà văn dưới ánh đèn nến quang cảnh n h ô n nháo hiện ra trước mắt của thằng huy làm cho nó nhíu mày chen lấn một hồi thằng huy mới chiếm được một chỗ để dễ quan sát vào trong sân ở khoảng sân rộng nhà lão huỳnh văn bày ra một đàn lễ lớn với những mâm cỗ cao vàng mã ngựa xe bày b i ể n trên một cái phản to xung quanh phản còn rắc đầy gạo với muối trắng gần như kín cả một mảnh sân t r á c h ở bên phải đàn lễ đám người nhà lão văn đang xì sụp bái lạy ở giữa là một thầy pháp độ năm mươi đang múa may kiếm gỗ chân nhảy miệng nệm i thần c h â vừa vung gạo muối ném ra tứ phía đấy tôi nói có sai đâu nhà ông phú văn bị ma ám thật mà chiều nay tận mắt tôi thấy là thầy đi quanh vườn đào bới cái gì giờ lại làm phép như thế kia thì sai thế nào được trong đám đông có người lên tiếng tiếng nói không quá lớn nhưng cũng đủ để cho mụ lý ở trong sân nghe thấy mụ quắc mắt nhìn về phía đám người như dọa nạt nếu như không phải là thầy long đang làm phép thì với tính tình của mụ mụ đã nhảy bổ ra mà vả và mỏ cái đứa thối mồm tóc mạch chuyện nhà mụ rồi thằng huy há hốc mồm nhìn cảnh tượng ở bên trong thằng quang thấy đại ca của mình ngay ra thì cũng hoảng hốt lắm tuy nó không biết là thằng huy đang nghĩ gì nhưng nó biết khẳng định đây không phải là chuyện thường đúng như thằng oan g nghĩ thứ đang diễn ra trước mắt thằng huy lúc này quả thật không bình thường ở trong cơn phê pha thuốc phiện những hình ảnh trước mắt của thằng huy bỗng nhiên mập mờ kỳ ảo và trừu tượng lắm giữa ánh nến lập l è trên đàn lễ k h ô n g cảnh trong sân như được tô được vẽ thêm những hình bóng kỳ quái những bóng dáng cứ lập lờ bay múa làm cho sống lưng của thằng huy lạnh ngắt tiếng b à n luận của dân làng huyên n á o là thế anh như mà lọt vào t a y của thằng huy lại biến thành những tiếng ai oán nỉ non như là có hàng ngàn hàng vạn vong hồn mất sắc đang đu bám mà rít gạo trong t a y của nó vậy sự lo sợ cùng với tác dụng của thuốc phiện làm cho thằng huy hoảng loạn nó có đứng lẩm bẩm nó tính cất tiếng van xin cứ lớn dần lớn dần chẳng mấy chốc tiếng van xin của thằng huy làm cho mọi người chú ý ai nấy đưa ánh mắt h i ế u kỳ nhìn thằng huy có mấy người đứng bên cạnh còn tự động tránh xa khỏi nó tất cả những thay đổi đó lúc này không còn nằm trong nhận thức của thằng huy toàn thân của nó lạnh toát không khống chế nổi đôi mắt của nó chuyển sang mờ đục khóe miệng n h ả o ra cái thứ chất dịch màu đỏ miệng lẩm bẩm trong điên loạn à, à, ai ai xẻ thịt ai gọt xương những câu nói tưởng chừng như vô nghĩa đối với người khác nhưng lại mang đến sự đả kích rất lớn đối với thằng quan thằng quang sợ quá ngã xoài ra mặt đất anh, anh anh huy ơi anh làm sao thế anh huy ơi anh anh đừng lại đây em em em xin anh anh đừng lại đây anh đừng lại đây tiếng kêu thét của thằng quang cùng với bộ rắn dọa người của thằng huy làm cho mọi người có mặt ở đó không khỏi một phen nhốn nháo thế nhưng bây giờ thằng huy thân mình đang lắc la lắc lư bước tới khóe miệng n h ả o ra chất dịch vẫn lập đi lập lại câu nói hồi nãy ánh mắt vốn dĩ mở đục của nó vằn lên những tia máu đỏ làm cho thằng quang kinh hãi thằng quang bỏ lê bỏ lết tay chân khua khoắng miệng kêu gào trong hoảng loạn <cười> ai sẽ thịt ai lột d a thi... ai sẽ thịt Ai lột ra? vòng k i a chứ rượu mời không uống lại uống rượu phạt phải không ngay lúc mà thân thể của thằng huy sắp nhào đến chỗ của thằng quang thì từ đằng sau lưng tiếng của thầy long vang lên c kế đó là một lá bùa màu vàng dán thẳng lên gáy của hắn thầy long không biết từ bao giờ đã tiến sang bên này chỉ một chiêu thành công chế phục sự điên dại của huy thằng huy bị dán lá bùa nhe răng há miệng gào thét tiếng chửi bới cũng méo mó đôi chân như mất đi sức lực mà quỳ mọp xuống thầy long b â y giờ cũng một tay ấn chặt lá bùa một tay bắt ấn điểm lên đỉnh đầu của thằng huy mà quát vong từ đâu tới còn không mau khai ra tên họ thằng huy hai mắt đỏ quạch nhìn về phía thầy long hàm răng ố vàng bây giờ đã bị nhuộm đỏ bởi máu ở trong miệng bùng nhùng nghiến chặt vào nhau ken két một hồi lâu không đáp tao tao là hoàng hoàng hoàng minh chí nhà bên thôn t h ô thôn n thiên t phúc h ấ y v o n g q u ỷ đ a n g l ẩ n t r ố n trong thân thể của thằng huy lên tiếng t h ầ y long lại hỏi Hà cớ làm gì chết rồi con không đi đ ầ u thai mà siêu thoát ở lại đây nhập sắc người phàm làm sáng l à m bậy là sao c h ú n g c h ú n g nó Dọc thằng ị t Gọt Thân trọn Thì Có đứa... xác đứa đi sao? Đi sao sao xương không h vẹp làm làm huy gần lên đôi mắt long sòng sọc, sọc nhìn c h ầ m c h ầ m vào thằng quang hai tay liên tục cào cấu bắp đùi của mình đến be bé bét cả móng thấy sự tình quái gì, bị thầy long ra tay chế phục người làng bắt đầu bạo gan hơn tất cả đứng vây quanh quan sát chốc chốc lại chỉ trỏ bọn thằng quang mà bàn tán lão văn và gia quyến nãy giờ vẫn đứng trong sân nhưng như cũng nhận ra điều gì sợ việc làm của mình bị bại lộ lão văn vội vàng bước ra khom người thầy cái v o n g này Nó quay qua nhà con không、à. lâu nay hắn là vòng ác xin thầy g i tay thu phục cho nếu mà được sai cư đành cho tan hôn lac phách kéo mãi này nó lại quay phá hại người sai oi vòng ông cụ chê nhập chồng thân sắc của thằng huy nghe vậy thì dẫn lắm chì thằng tay vào mặt của lao vắn mà quát chà xuống cho tao Mày ai? Mày chứ ai tiếng r ả sương cho tao. Bằng không g cho tao Tao t Tao giết cả h à mày t i <cười> ế n gào t h é t ban dài từ trong miệng của thằng huy phát ra vừa dứt thì tiếng niệm c h ú cùng với lực ấn của thầy long ở trên đỉnh đầu của nó cũng nhanh hơn mạnh hơn đôi mắt của lão lóe lên tia tàn độc nhìn thân thể của thằng huy rồi lại liếc về nét mặt đang cầu khẩn của ông phú văn bất chợt lão hét lên hai chữ diệt hồn sau đó vung ấn đập ba lần lên đỉnh đầu của thằng huy đánh nát đi vòng quỷ của ông cụ chí đang ẩn c h ú n ở bên trong sau ba cú đập thằng huy rú lên một tiếng cả người mềm nhũn xịu xuống hơi thở yếu ớt như là sắp chết Ôi, ôi, ôi. Cắn, cắn nát hết cả nát này hết thế Thì lưỡi l ra à mấy sao sống Sang Ai anh Lan mà đem xem à, à, nhầm nhầm m nhà này À bên không cái đó đồ được có cụ cứu Cụ Huy người dân thấy sự tình quỳ dị bây giờ đã bạo gan hơn nhìn thấy thằng huy ngã vật ra đất thì x u ố n g lại xem xét phát hiện cái thứ chất dịch màu đỏ trào ra trên, trên khóe miệng của nó là máu thấy thịt vụn bèo nhèo lẫn máu trào ra thì hoảng hốt thằng quang bây giờ giống như là người mất hồn mặc kệ dân làng thúc giục nó ngồi ngây ra như phỗng chốc chốc lại đưa mắt đảo quanh miệng lẩm bẩm những câu khó hiểu có lẽ những sự việc xảy ra khiến cho một gã lực điền như quang đã loạn thần lạc trí trở thành một thằng dở điên dở dại sau khi làm phép c h ấ n áp vong quỷ của cụ t r í thầy long chắp tay ra sau lưng quay trở lại đàn lễ Dưới sự khuya ngày hôm đó mọi việc đã xong xuôi được giải quyết nhiều đồ lễ được thằng mọi và con tình đem ra ngoài cổng mà phân phát cho dân làng dân làng nhận được lộc nhà phú văn thì hốn hở ra mặt cũng chẳng ai để tâm đến cái gì mà ma t r e o q u ỷ g ẹ o sau khi nhận lộc thì cả đám lũ lượt kéo nhau ra về bỏ lại phía xa nơi ngõ vắng là ánh mắt đẹp của lành vẫn nhìn c h ầ m c h ầ m vào khoảng sân rộng nơi lão văn đang tay bắt mặt mừng cảm ơn thầy long rối rít sáng ngày h ô m sau mọi sự êm xuôi lão văn vẫn như mọi khi đảo qua s ư ờ n g ố m để đốc thúc công việc mối làm ăn lần này với quan trên rất quan trọng lượng gốm trắng cũng cần nhiều hơn khiến cho lão không khỏi phải cân nhắc ngay cái việc xảy ra tối hôm qua lão văn cũng có phần chùm tay cũng vì sự này mà sáng sớm nay thầy long đòi tiền đòi về trên tỉnh lão sống chết giữ lại có lẽ giờ đây chỉ có thầy long mới giúp được lão để giải quyết được cái vụ làm ăn này mà thôi sưởng gốm của nhà ông phú văn tôi đã sớm nghe tiếng to thế này đẹp thế này bảo sao mà quan tây không tín nhiệm nhỉ thầy long chắp tay đi bên cạnh lão văn vừa đi vừa đưa mắt quan sát miệng không ngừng khen lão văn vui lắm được thể như mở c ờ trong bụng đem cái khó ra mà kể lệ Ay a to đẹp l à v ậ y nhưng mà chị sợ nay mai phải dẹp b ỏ thôi t h ầ y ơ i t h ầ y long nghe ra đằng sau c ô nói ấy có sự ca t h á n thậm chí còn có ý tư khác cho nên m ớ i thuận t h ế mở đường ông phú v ă n t h ế có điều gì chẳng biết tôi có thể giúp được hay không c h ỉ c h ờ có t h ế lão v ă n đáp hay à Dược chứ, xảy mà giúp Thay ì sản nghiệp. nghề gốm g Rồi cái i đúc t r u ề n huynh nhà ngõ của họ long à được khấu rồi. Thầy rồi. l hít mắt cười k h ẽ gật đầu không nói lão văn bắt đầu đi vào vấn đề chính cha cha cha d ấ u gì s a y quan tay đặt hàng g ố m t r ắ n g của ngõ nhưng để làm ra được g ố m t r ắ n g Tay căn con yong nguyên liều hót im. Ma cái cốt gù nó la cổ lin quan em mô phân gung y tê tê to lin. Nói đèn đè, lão vắng ngập ngừng. Tay long danza la lão sợ, nái lô za bi quýt za truyền. Chân in ku eswa, sua tay. Tu yêu y u yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu y yêu y cho nên là, là muốn nhờ tôi đứng ra lo t o à n đào m ồ quật ma phải không l ờ i của thầy long hơi lớn làm cho lão văn sợ hãi vội vã kéo ông ra một góc vắng ai chết say oi chin u y này có gì tốt đẹp đâu mà say nóng lưng ti <cười> m ồ mà ngó r à o đều là của phường chôm cướp nhưng đ ể m à n g ư ờ i t a b i ế t thì không hay chin u y này t h ầ y giữ kín cho x o n g việc n g õ n h ấ t định đem h ậ u l ễ kính s a y được t h ế ông p h ú văn đã có l ờ i thì tôi cũng chẳng đành từ chối chỉ có điều việc đ à o m ồ quật mà là việc t ố i kỳ của nhà thầy pháp công sức bỏ ra không có ít đâu t h ầ y long vừa nói tay ra dấu về về l ã o văn hiểu ý rút từ trong tôi ra một sấp bạc đông dương nhét vào tay ông ta miệng cười t ư ơ i g i ó i thỏa thuận xong xuôi lão văn sai người tìm thằng toàn và thằng đạt trong nhóm của thằng huy giờ có lẽ chỉ có hai đứa nó mới làm được việc đoạn lão văn lại đưa thầy long đi tham quan quanh sườn gốm một vòng mớ ra về ở nhà lão văn mâm cao cũ đầy được bày biện thiết đãi thầy long đến chiều thì vì bên nhà ngoại có việc mụ lý phải sang bên ấy mấy ngày con tình vì cũng có dây mơ dễ má cho nên cũng phải đi theo về phần thằng ninh vì chót hứa sau chuyện đêm qua sẽ đưa thầy long lên huyện giải khuây cho nên cơm nước xong xuôi vội lấy đánh xe đưa lão đi ngay thành thử trong nhà chỉ còn lại hải và lão văn cùng với mẹ con nhà thằng mọi lão văn vốn biết hải và lành có quan hệ qua lại yêu đương lựa lúc không có ai ở nhà mới đem chuyện này ra mà nói trước là dùng lời ngon dỗ ngọt về sau lại đem nặng lời mà đe nẹt khải này chả biết mày vi ớ con l à n h là xung nhau ấy nhưng mà ra cảnh nhà nó mày cũng biết mẹ cả mày s ố n g chết cũng sang đồng ý cho mày lấy nó về làm v và... ợ hay là thôi để c h a tìm cho mày nhà hazam à cưới k hỏi cho đàng hoàng sau này c ò n c ó c ơ h ộ i mà n h u n mặt vi ớ đ ờ i h ã y nghe lão văn nói vậy thì lấy nhí cúi đầu cha Con con v ớ i l à n h thương nhau đã lâu Con con c h ỉ m u ố n c ư ớ i cô l à m v ợ c h a c h a cha n ó i g i ú p mẹ cả c h o c o n t h ấ y con t r a i c ã i ý lão bán g i ạ chill khó c h ị u đ a n g ngọt ngào len c a u c ó h a y an g õ n ó i mày phải nghe Tư n a y n g õ c ấ m mày b é n mãng đ ế n s ư u n g g ố m So sexy á c h t ờ g i a o cho t h ằ n g t à i Mai mày l ê n h u y ệ n l o l à m an c k a h à n g t r ê n đấy thái độ của lão văn thay quay ngoắt một trăm tám mươi độ làm cho hai có chút sợ hai sự nhu nhược yêu hèn thời gian qua lão văn chẳng gió quá cho nên sau khi nói như ra lệnh cũng chẳng thèm quan tâm hai có ý kiến gì hay không lão chắp tay sau đít đi thẳng ra sườn góp bỏ lại sau lưng sự tuyệt vọng của hải tối ngày hôm đó cơm nước xong xuôi hải tìm đến ngôi nhà tranh vách đất của chị em nhà lành lần này hải đến là để nói lời tạm biệt lệnh của lão văn cũng chẳng cãi nổi lành sau khi nghe hải nói nét mặt sầu khổ cơn nóng giận ngày hôm qua đã trôi đi giờ đây khi sắp nhìn phải xa người yêu cô không giấu nổi nước mắt hải ôm cô vào lòng an ủi anh đi lo xong cái vụ làm ăn này rồi anh về em ở nhà nhất định đừng làm gì thiếu suy nghĩ mình phận dân đen cùng đinh mặt vận không đấu nổi đám người có tiền có quyền kia đâu lành ngép nép ở trong ngực hải sau mấy ngày suy nghĩ tâm trạng của cô cũng bình ổn lại giờ nghe những lời ấy lành không khỏi cảm động anh cứ yên tâm lên đó làm việc khi anh về thì chắc chắn cuộc sống của mình cũng thay đổi câu nói không rõ nghĩa của lành ẩn chứa thâm ý sâu sắc nhưng hải vốn là kẻ đơn thuần làm sao hiểu được anh ta siết chặt vòng tay ôm lành chặt hơn đem những lời t ự tâm t ự can mà nói nhất định là như vậy anh phải làm tốt chuyến làm ăn lần này cha sẽ đem bí quyết làm gom t r ắ n g truyền lại cho anh đến khi đó mình cũng chẳng cần phải bấu víu vào mảnh đất này nữa anh đưa em và lũ nhỏ rời khỏi đây tin anh vì em anh sẽ làm tất cả tin anh những lời ấy của hải tưởng chừng sẽ xoa dịu sự uất hận trong trái tim của lành nhưng nào ngờ tất cả những ước mộng đó lại càng vun vén thêm ý định đấu tranh trong tim lành khiến cho cô càng nghiến răng nguyễn lợi quyết tâm phải vì hải vì các em của mình mà chiến đấu đêm hôm đó hải ôm lành đến tận nửa đêm mới về để thu dọn hành trang anh đâu biết rằng sau đêm nay cuộc sống của anh sẽ có những thay đổi những thay đổi rất lớn của anh của lành của mọi sự trong cái sưởng gốm nhà họ huỳnh này bởi vì từ đây sóng gió mới thật sự bắt đầu bắt đầu phủ xuống toàn bộ sườn gốm nhà họ huỳnh này các bạn nhé đặc biệt là các em gái nhé cái câu nói đéo thể tin nhất đó chính là tin anh em phải tin anh đấy là câu nói không đáng tin nhất bé kẹo ở bên youtube em nghe chưa hở tất cả mọi câu nói miễn cưỡng có thể tin được nhưng riêng cái câu nói là em phải tin anh đấy là cái câu nói không thể tin nhất nhá h ô n g m ấ y a n g đ à n ông mà nói đúng cái kiểu đúng cái kiểu là thế không lẽ là em không tin anh sao cho anh đi rồi anh sẽ cư ớ i em rồi anh sẽ ở bên em rồi anh sẽ lo cho mẹ con em n à y n ọ b l a b l a b l a đấy là cái câu nói khốn nạn nhất và không đáng tin nhất Ok Ok hello vào Không Các cái chỉ cái câu các cái các còn tối hơn cả cái đũng quần của chị em em em em em Mấy Mà Mà mà nhớ thằng nó dình đến nói anh nhìn hơn đũng quần phút thôi lấy là là đấy giây Quyết gật gật đời tối từ đó để đầu đó đầu đó sau giàu ừ ok nó giống như kiểu là sáng ngày hôm nay á mình đọc được một cái, cái, cái, cái đoạn ở trên、uh, trên beat hay là trên、uh, không sợ chó mình không nhớ lắm một trong hai nhóm đó à, về cái một cái cô gái cô ấy tâm sự、đó. trong cái lần、uh, gặp nhau đầu tiên đi chơi trong cái lần gặp, gặp nhau đầu tiên đi chơi thì cô ấy vốn không uống được rượu thế là anh chàng kia cứ bắt uống rượu sau đó là cô ấy đang lưỡng lự thì anh bảo là được rồi em phải tin anh chứ em cứ uống đi có gì anh đưa em về à, thế là cô uống cô say và thằng kia nó đưa cô ấy về nhưng không có về nhà mà đưa cô ấy về nhà nghỉ sau một đêm mây mưa thì sáng sau thằng kia nó biến mất gọi điện thì chặn số nhắn tin thì chặn luôn tức là chặn hết À, đó c ũ n g c h ỉ là vì cái câu nói là em phải tin anh đó nghe chưa đấy là câu nói các bạn có thể tin bất kỳ cái việc gì anh em ơi anh đẹp t r a i lắm em ơi anh g i à u lắm hả em ơi anh không n g h i ệ n đâu n à y n ọ nhưng r i ê n g đến cái câu nói cuối cùng em phải tin anh thì đấy là cái câu nói nó không thể tin đ ư ợ c、uh -huh. đấy là câu nói không thể tin đ ư ợ c e m phải t i n anh gật đầu phát là chết đổi. Thôi rồi thôi xong rồi xong rồi đ ờ i cô lều tại vì thường thường n h ữ n g cái thằng mà nó dám làm á, thì nó không bao giờ nó nói câu đó nó cứ thế mà nó làm thôi hm giống như kiểu l à anh anh anh anh không nói là anh tốt đẹp anh cũng thuộc dạng mất dạy b ố l á o nhưng mà cái lúc mà anh cưới vợ anh á, Yeah. Thôi cơ văn vẻ cái gì à, bữa đó là đ i sau khi tính toán h o ạ c h đ ị n h Là hết toàn bộ cuộc sống của mình thì quyết định em này cái gì mình cưới nhá anh điên à cưới thật anh điên thật ấy à em phải tin anh đó là lần duy nhất tôi nói thế xong cái hôm sau hai đứa đi đăng ký kết hôn sau đấy là Nửa tháng là anh hỏi thêm một tháng chuẩn bị lễ cưới c h ụ p ả n h cho biết là cưới h ô n g Cứ lặng lẽ mà l à m chứ còn m ấ y ông mà các em gái hết sức cẩn thận cái điều đó anh nói thật t i n anh đi hong cho anh nha cho anh nha t i n anh đi em phải t i n anh chứ anh sẽ chăm sóc em anh sẽ lo cho em nha c h o a n h gật đầu phát là chết luôn đó thôi rồi chết luôn ok hoặc là c h ứ hoặc là nha nha nha nha n à y hoặc là nha nha là... anh, anh không em s ợ không đau đâu anh c h ỉ làm n h ẹ thôi không đau đâu em phải tin anh đau m ộ t tí thôi em phải tin anh vừa mới gật đầu phát、đó. À, chết đẹp rồi anh ơi s á n g hôm sau con bé đi ra đường hai chân đi này s á n g hôm sau con bé đi hai chân này <cười> m ẹ bố đặt đấy t h ế m à nó bảo là c h ả đau tì nào mình tin nó ó đ đó, đó. Nông tiến trần đó là đấy là mình nói là trong toàn bộ quá trình mình hoạch định mọi thứ đó là mình đã phải báo gia đình mình rồi còn cái việc mình trong vòng một mấy cái tháng hơn một tháng từ cái lúc、uh, <cười> quyết định cưới đó. <cười> từ cái lúc quyết định cưới đến lúc cưới đó hơn tháng đó là giữa hai nhà đi lại các thứ <cười> Thế cho nên là các em gái Ni câu nói đó là cái câu á i c nói cực kỳ nguy hiểm. n h á hết sức cân nhắc những cái điều đó. Tất nhiên là thời đại bây giờ thì mọi thứ nó c ũ n g thoáng rồi cũng chưa biết là ai à, gà ă n thóc hay là thóc ă n gà mà cũng chưa biết đ ư là ai là gà ai là thóc đúng không à, chưa biết ai là gà h a y là thóc thời đại bây giờ nó là như thế nên là cũng... Uh, Coffee là, là e m phải t i n anh t h ằ n g thang định ĩ t r o n g đ ầ u phải này mày chết với b ố nhưng đâu biết được m ộ t c á i sự thật dang là mt i n anh mày chết v ớ i b à、uh, uh, c ứ n g h ĩ là c á c ông l ừ a đ ư ợ c n ó Lừa đ ư ợ c n ó Thế là n à o n g ờ hóa ra là c á c ông lại c h í n h là tóc h chứ không phải là gà mhm、uh -huh. bởi vì bây giờ cuộc sống nó xã hội bây giờ nó đang dần dần nó tiến bộ bình đẳng giới nó cao thứ gì mà các ông làm được thì chị em nó cũng làm được các ông có hội chăn dầu thì chị em nó có cái hội t r ồ n g chuối đó các ông nghĩ rằng là các ông ăn được con nhà người ta nhưng nào ngờ thì chính là các ông bị ăn、Thế、nên là bình thường À Mình, đấy là m ì nguyễn h thật、là、như thế nói n Và là cuộc s ố nó, <cười> nó cũng lớn những Có cú Cả cái cú cái c rất rất một là lửa lửa là bãi â nói vẫn những nói n có Dù sao thì vẫn có những câu nói. Ok thì câu g u văn đức em là thiểu số em là đứng cùng hàng với anh em là thiểu số xếp hàng cùng với anh、nhá. anh em mình là nói là làm、okay. anh em mình là những người đáng tin <cười> ok à, có những cái câu nói mà các bạn nghe thì nghe nói như tuyệt đối là không được tin ví dụ vào đi nó không cắn đâu bác ơi bác ơi mà mở... xích chó vào cho cháu vào ơ thế vào đi nó không cắn đâu con này nó có cắn ai bao giờ、không? đấy là một câu nói cũng không bao giờ được tin mẹ vào mà xem nó cắn chết mẹ mẹ nhìn con chó nó đến ngót năm mươi cân Mẹ nó, nó đang sủa, nó lồng Nó sủa h ú cháu cửa m n tung lạy n Nước nước dãi i g bác mãi nhìn nó còn to hơn cháu kìa bác ơi À đúng không em phải tin anh chẳng đau tí nào hoặc là em phải tin anh đau, không? đau một tí thôi vừa mới gật đầu cái là hét ầm lên à, sáng hôm sau đó hoặc là câu nói anh không tin em ạ em em với anh chỉ là bạn thôi anh không tin em sao chúng em chỉ là bạn bạn cái đéo gì anh anh anh đi xa hả không? anh đi anh đi xa anh về anh thấy bạn bạn cái gì bạn cái gì mà, mà, mà mà mà mà mà vào trong phòng đóng cửa chốt cửa bạn gì hả bạn cái gì các bạn có nhớ cách đây khoảng nửa năm ở trong một cái trình livestream Ở trong cái trình livestream của, của, của, của, của cũng kiểu talk show sau cái, cái, cái, cái đọc truyện như thế này này có một, có một cậu thanh niên cậu ấy cậu ấy đi công tác ở trong sài gòn và khi về là bắt gặp là, là, là đôi giày hai cái đôi, đôi giày lạ ở trước cửa phòng đóng kín đấy h ô n g đấy anh không tin em ạ chúng em chúng em chỉ là bạn anh ấy v à o giúp em làm đồ án thôi em, em đâu có gì đâu yêu nhau như thế mà anh không tin làm sao tìm thế nào được bạn gì ủa bạn gì mà bây giờ buổi tối như thế đóng cửa trong phòng là sao ủa bạn gì không còn cái câu nữa ờ còn cái câu nữa anh à à à đâu như là cái câu gì nhỉ Em đã từng qua một lần yêu đương. t ì n h cảm của chúng em lúc đó cũng rất sâu sắc. Em cũng từng rất yêu anh ấy. nhưng tất cả mọi thứ đã qua. Bây giờ em yêu anh. Trong t i m em chỉ có anh thôi. ờ thế em này. Thế lúc đó em và người yêu cũ của em đã không. c h ú n g em tình yêu trong s á n g c h ú n g em trùng em có làm gì đâu. c h ú n g em chỉ nắm tay đâu thôi. Có, có một đêm. anh anh ki anh ki sang phòng em chơi rồi trời mưa anh không về được nhưng đêm hôm đó c h ú n g em chỉ nắm tay nhau ngủ thôi anh phải tin em tin được không con tin được không tin thế nào được Ông tin thế nào được Ờ, nhưng vương quyền thằng đứa nào đứa nào cáp lại cái cái cái cái dòng của vương quyền kia cho anh đứa nào cáp lại cáp lại cái dòng cái dòng của thằng vương quyền nó đang nó đang tán mẹ tao ghim tao ghim lên vương quyền chết rồi em ơi mày chết rồi đ ờ i mày thành đời cô lựu rồi quyền ơi mày có viết cho anh tụ năm bộ chuyện free tác quyền nhanh không nhanh không mày có mày chết rồi anh cáp lại rồi đ ờ i mày phát này thành đời cô lựu năm bộ chuyện free tác quyền nếu không thì phát này vương quyền cháy nhà với tao <cười> ờ tiếp một cái câu nói tiếp một cái câu nói tiếp nữa、Đó. câu nói tiếp nữa anh em nhớ hộ tôi mấy ông đi đi đi đi, đi nhậu、à? xong mấy anh em đi hát karaoke về bị vợ bắt à m ấ y anh em đi hát karaoke về b ị v ợ b ắ t q u ả tang. u không v ợ p h ả i t i n a n h chứ m ấ y t h ằ n g nữa luzu. n a u đi hát karaoke c h ú n g n ó gọi t a y vệ ị m ỗ i m ộ t t h ằ n g m ộ t t a y vệ n Nhưng m à chỉ có a n không Anh, anh h c h ỉ n g ồ i cắn hướng dương thôi anh c h ỉ n g ồ i c ắ n h ư ớ n g d ư ơ n g Anh toi. h Ach vịn Nhưng chị n g Anh n chỉ g ồ i c ắ n h ư ớ n g d ư ơ n g t h ô i Ông c ắ n h ư ớ n g d ư ơ n g hay là ông ă n xí m u ộ i Ai t i nữa. đ ư Hop ai tin được là ông cắn hưng dương hay là ông ngồi ông, ông mút xí mùi trời ơi anh thề hôm sáu thằng sáu thằng bọn anh đi nhậu sau đó là đi, đi hát karaoke năm thằng c h ú n g n ó gọi tay vịn nhưng mà trong tim của anh nhưng mà trong tim của anh luôn luôn nhớ đến vợ ở nhà anh anh ngoan ngoãn anh anh không anh không anh chỉ ngồi anh cắn hưng dương thôi thôi mẹ đ i thôi mẹ đi ờ à... ôm đấy cũng là một cái câu không thể tin được nha các em gái đấy là cái câu không thể tin được ok n h a anh em nhớ hôm nay vương quyền nó nói gì nha các bạn anh em nhớ nhá vương quyền đã xóa c o m m e n t nhưng anh đã cắp màn hình lại rồi n h a Ok, vương quyền đã nợ anh sáu tác phẩm luôn, f r e e tác quyền để mua lại bằng c h ứ n g Ok, <cười> Đó, đấy là cái câu nói mà k h ô n g thể tin được、à. ok, Anh ngồi anh cắn hướng dương hay là anh mút ok, m k i ai biết ai biết thế nên là đấy là anh em nhớ anh em và chị em nhớ nhé có những câu nói tuyệt đối không thể tin <cười> tôi biết rằng là tôi nói ra cái điều này là phản bội anh em là phản bội anh em nhưng mà tôi nói thật ok rất may là anh lại không đi hát karaoke bao giờ k h ổ t h ế vợ anh biết luôn vợ anh biết tiếng anh tại vì là anh đ ã biết hát karaoke à, anh chỉ biết hát nhạc l i v e anh không biết karaoke nên là... anh không đi hát karaoke c ứ đ ế n đi h ồ i đi hát karaoke anh l à a n h v ề t h à là ngồi v ngoài lề đường hát cái l o a k ẹ o kéo tại vì anh cái t a i của anh nó suốt ngày nó nó nó ú p t a i nghe vào nó nó nó nó bị cái gì n h ỉ Cái ố c t a i của anh nó bị đ ả o đ ả o l ư ợ n t ầ n s ố t a i t ô i đi k h á m n g ư ờ i t a b ị cái h ộ i c h ứ n g đ ó t h y n ê n là anh vào t r o n g n h ữ n g cái p h ò n g m à c á i âm t h a n h nó không thoát n h ư t h ế a n h sợ lắm anh không chịu được. Đó, rất may là anh không bao mở anh á t k a r a o k e còn ví dụ bia ông bia Thì a n h không biết. k h ô n g anh anh không đi h á t karaoke b a o giờ n ê n là c ũ n g không có kích cầu. Kiểu... n h a t h ế n ê n là mấy đứa đừng có mà đ ị n h răng bậy anh. Anh tỉnh lắm. Ok. h o à n g t r u n g đức, em nói lên thiên c á i g ì đ ấ y Em nói lên thiên c á i g ì đi, hoàng t r u n g đức. Bậy nè. <cười> n g o à i bắc nóng k h ô có c là vì t r ó i Duy t ù n g n g o à i b ắ c k h ô n g c ó c à phê t r ờ i Đó, các em gái nhớ nhé hôm nay đ â y l à a n h dặn cái lời c ô l à n h á cái lời c ô l à n h nói là rất là c ô l à n h mà tin lời c ủ anh a hải là chết mẹ luôn em phải tin anh chứ giọng g i n thì giọng g i ể u đàn ông chầm ấm hôm đêm hôm thì Que vắng choi ngoài c r o i thì mưa g ả dick con gái nó hay mềm long kabat phụ nữ hay mềm long chọn những cái hôm mà choi nó mưa giả dick nó khẽ lam nó lam cho, cho long ghét nó cảm chung cái tâm lý học thì cái chơi mưa ấy, nó lam ộ t cái cái cái tinh chạy nhất là cái, cái thời tiết nữa mềm bắc bây giờ là kabat mưa mưa phun phun nom nom mày nó lam cho nó là một cái cơ chế cơ chế tự nhiên ảnh hưởng đến tâm lý của con người đấy là bọn anh học đấy là, là có như thế đấy nó là một cái cơ chế tự nhiên làm ảnh hưởng đến tâm lý của con người nó làm cho người ta rất dễ tặc lưỡi tức là những cái, cái, cái lúc như thế con cái cơ thể của mình nó, nó dường như nó bị rơi vào trong cái trạng thái nó giống như kiểu là, là loài động vật ngủ đông ấy toàn bộ cái cơ chế phòng vệ của thần kinh con người nó, nó bị giảm đi rất là nhiều và lúc đó thì con người ta rất dễ lâm vào tình trạng tặc lưỡi thế nên là chọn vào trong những cái thời điểm mưa dầm mưa r è như thế thế là bắt đầu hai đứa ngồi với nhau trong căn phòng t r ố n g đêm mưa nhìn ra ngoài trời giả dích em này mình yêu nhau đã lâu chúng ta như là hai đồng chí cái giọng nó t r ầ m t r ầ m kiểu kiểu giọng của anh nhưng mà cái giọng c ủ anh a nó hơi k h à n nghe nó hơi hơi hơi ác nhưng mà giọng của các bạn nam c h ỉ cần t r ầ m x u ố n g một tí thôi À, chúng ta vẫn cứ chí cũng nhau như là tình đồng chí. Anh yêu em thật lòng như thế nào thì em cũng biết. Anh yêu em nhiều h vẫn bên đồng lòng nào ta biết yêu yêu là em em em ơ n những gì anh có. Và anh nghĩ rằng là Cũng đến lúc mình đi xa hơn một chút. Cho anh nha em phải tin anh tất một chút cả có lúc Cho phải gì xa Và là đi Em cơ chế phòng vệ của tâm lý đã bắt đầu à, sập rồi vâng thế là thôi sáng hôm sau ông lại đi hình chữ a à, cái giọng của anh thì anh biết là cái giọng của anh nó khàn khàn nó chầm nhưng mà nó khàn nghe nó hơi khó chịu nhưng mà ý anh nói là những cái bạn đàn ông mà giọng không khàn á giọng không khàn mà chầm chầm mà nghe dễ chịu ư hả chúng mình yêu nhau cũng dễ phải được hai tháng rồi nhá mình yêu nhau hai tháng này rồi anh yêu em nhiều lắm s á n g ngủ d ậ y người đầu tiên anh nghĩ đến là em chưa đi ă n cơm anh cũng nghĩ đến em buổi c h i ề u làm việc xong anh lại nghĩ đến em bởi vì trong suốt cả thời gian làm việc đấy anh cũng không thể nào gạt đ i h ì n h b ó n g của em l ú c nào anh cũng nghĩ đến em anh muốn t h ị t em anh muốn t h i t em à không anh l ú c nào c ũ nghĩ n g đến em mình yêu nhau như vậy anh còn điều gì để t h i c k em nữa đâu t h ế t ạ i sao mà em vẫn cứ em vẫn cứ ngăn cách khoảng cách với anh như thế đừng tiếc anh nữa c h o a n h n h Vẫn、à. em p h ả i t i n a n h c h ứ a n h sẽ c h e c h ở em. Anh sẽ ở bên em vào b ả vệ em. mà c h o a n h n h c h ế t rồi t h ô i rồi đ ờ i c ô l u ô t h ế là đ ờ i co luôn. OK. <cười> <cười> lại bảo không đi c h ô n g lại bảo không đi <cười> ok chia sẻ với anh em một chút vui vui thôi nhá anh em đừng nghĩ nó là thật làm theo là chết s ở đấy và các em gái cũng lấy cái điều đó làm cẩn thận và các em trai cũng cẩn thận không ở trên đầu tự nhiên lại cao thêm vài phân nhá Ok, trong chúng ta sẽ nghỉ nhau ngày gặp ta tại tập sẽ đây và một a mai i cô cô cái, trong cái xưởng gốm nhà Hậu với cái công thức kinh người cái giải để đó đề xem xưởng làm gốm m cô cô công thức còn có lành nào Và nhà Ngày như trong Huỳnh nó những vấn thế Hậu thì sẽ sẽ sẽ quyết gì lần nữa xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe và tôi hứa rằng là sau cái bộ chuyện này thì rất nhanh chúng ta sẽ có những năm à nhầm sáu bộ chuyện của cực kỳ hay của tác giả vương quyền được lên sóng chê vỗ t a y cho tác giả vương quyền nào chê chúc các bạn ngủ ngon và có những giấc mơ đẹp